Toàn năng tu luyện trí tôn trương 12 hoàn toàn hấp thu vận khí tốt phiếu đề cử điểm điểm điểm. Đây là tơ của thực hủ lang Chu. Từ nơi này trình độ đến xem. Cũng đã là tinh độ cấp tinh thú. Hẳn là tại chừng cấp 5. Săn giết phong hiểm là sơ cấp. Khương Tiểu Bạch cầm một đoạn tơ nhện tinh tế nói ra. Những này phán đoán kỳ thật đầu óc của hắn đã tính toán ra đến. Đồng thời dùng văn tử giả lập biểu hiện cho hắn nhìn Hắn vì giả bộ một chút Đặc biệt nói một mình nói nói phảng phất là hắn nghĩ ra được Tốt à Kỳ thật cũng là hắn nghĩ ra được Nếu như không có đại não có siêu cấp tính toán năng lực này Hắn cũng là có thể nghĩ ra tới Chính là sẽ hơi chậm một chút Mà lại thời điểm quan sát Cũng không phải lập tức sẽ phát giác được Cũng cần một chút thời gian. Hắn vừa mới phát giác tơ nhện này. Kỳ thật chính là đại não quét hình đi ra. Đem hắn nhìn thấy hình ảnh đều quét xuống. Sau đó tìm ra hữu dụng chi tiết đến. Cùng sử dụng vòng sáng vòng giả lập đi ra. Lại đầu tiên là số liệu. Trên cơ bản chỉ cần tại hắn ánh mắt phạm vi. Liền sẽ không buông tha bất kỳ vật gì. cái này đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Cũng là một đại lợi khí. Cái này có thể cho hắn nhẹ nhóm tìm tới tinh thú. Truy tung tinh thú cũng biến thành đơn giản. Sự tình người khác cần tốn hao vô số thời gian. Hắn gần như không xài như thế nào thời gian. Thiên hạ này tinh võ giả cũng phải cần săn giết tinh thú đến đề cao thực lực. Ưu thế tồn tại này. Có chút ít nhịp thiên. Bởi vì năng lực này. Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền tìm được lang chu kia. Đồng thời cũng loại bỏ ngoại trừ lang chu bên ngoài nguy hiểm Hiện tại săn giết phong hiểm ước định Yêu nguyên vẫn là sơ cấp Là hắn có thể giải quyết Lúc này lang chu ngay tại nhai lấy một cái chân động vật Đã có chút tư thối dáng vẻ Mà trên đại thổ trạc cây bên người nó Treo mấy cái kén bị tơ nhện quấn quanh Trong đó còn có một cái tựa hồ đang động Đây cũng là lang chu con mồi hiện tại khương tiểu bạch tính toán chính là làm sao giết chết lang chu này lang chu này so lang chu bình thường phải lớn một chút bình thường lang chu tối đa cũng chính là cao cỡ nửa người mà cái này cao bằng một người đây cũng là rất bình thường tinh linh sau khi trưởng thành tinh thú hình thể cũng sẽ lên cao đây là tinh thú đẳng cấp rõ ràng nhất một loại biểu hiện liền giống với trước mắt lang chu này Nếu như nó có hai người cao nói Vậy khẳng định là một cái tinh binh cấp tinh thú Mà lúc kia Khương Tiểu Bạch cũng chắc chắn sẽ không tới Tại phát hiện tơ nhện một khắc này Hắn liền từ bỏ Cũng lẫn mất xa xa Tinh binh cấp tinh thú Là trước mắt hắn căn bản là không có cách đối phó Liền xem như tinh độ cấp Cấp bậc cao hắn đều như thế muốn chạy trốn Trước mắt lang chu này giống như trước đó chỗ đoán chừng. Chính là cấp 5 dáng vẻ. Hắn đương nhiên không có vấn đề gì. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà một chút khương tiểu bạch vây quanh sau lưng lang chu. Cẩn thận khống chế động tác của mình. Tận lực không phát xuất ra thanh âm đến. Một chút xíu tới gần. Mặc dù lang chu này bị phát hiện đều vô sự. Nhưng chính là bởi vì dạng này. Vừa vặn lấy nó đến luyện tập. thử một chút có thể hay không một đao ám sát nó. Khương Tiểu Bạch mặc dù là một chút xíu tới gần, nhưng động tác lại là ăn khớp. Tốc độ cũng không phải là rất chậm. Tại thời điểm hắn thành công tới gần Lang Chu 3 mét phạm vi. Lang Chu tựa hồ có một chút cảnh giác. Lúc này, Khương Tiểu Bạch lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt tới gần Lang Chu. Lang Chu giờ phút này đã phát hiện có địch nhân đánh lén mình. Tám cái chân lập tức hành động đứng lên. Nhưng tựa hồ hay là đã chậm một chút xíu. Khương Tiểu Bạch hiện ra một tia tinh lực lưới đao đâm vào lang chu thân thể. Đồng thời đúng lúc là lang chu trung khu thần kinh vị trí. Lang chu phát ra một tiếng gào rít. Tám cái chân điên cuồng vũ động đứng lên. Vậy mà lúc này, Khương Tiểu Bạch đã lui ra. Hắn cũng không muốn để một con tinh thú sắp chết điên cuồng cho không công làm bị thương. đây hết thảy động tác đều là một mạch mà thành. Nếu như lúc này có người đứng xem nói, nhất định sẽ cảm thấy khương tiểu bạch là một thợ săn kinh nghiệm phong phú. biết làm sao tới gần lang chu. cũng biết lang chu chung khu thần kinh vị trí. một đao đâm chúng đồng thời lập tức thoát ly chiến trường. thực sự quá trôi chảy. tình huống như vậy. làm sao lại để cho người ta tin tưởng. khương tiểu bạch đây là lần thứ nhất săn giết tinh thú này sẽ để bao nhiêu lão thủ xấu hổ không chịu nổi rất nhanh lang chu liền đã mất đi tất cả sinh mệnh lực tiếp xuống chính là thời khắc mấu chốt lang chu thú hồn giờ phút này sẽ xuất hiện tại lang chu trên thân thể sau đó từ từ tiêu tán giờ phút này người chiến thắng lang chu đem có thể hấp thu thú hồn này Nhưng là không phải hoàn toàn hấp thu. Vậy phải xem tinh linh cường độ. Còn có chính là vận khí. Tinh linh cường độ chính là quyết định cứng ép hấp thu bao nhiêu. Mà vận khí chính là quyết định sau khi cứng ép hấp thu bao nhiêu này. Ngươi còn có thể hấp thu ngoài định mức bao nhiêu. Có lẽ có thể hoàn toàn hấp thu. Có lẽ là một chút ngoài định mức đều không có. Khương Tiểu Bạch là lập tức phóng xuất ra tinh linh. Sau đó liền không có hắn chuyện gì Tinh linh sẽ tự động hấp thu Hắn không cách nào tả hữu Tinh linh tốc độ hấp thu rất nhanh Chính là như vậy một hai giây thời gian Nhìn xem thú hồn kia hóa thành điểm điểm quang mang Quy thuận đến phía trên tinh linh chính mình Bị chính mình tinh linh hấp thu Sau đó liền chờ chính mình có thời gian tu luyện tăng cường tinh linh Mà không có bị hấp thu thú hồn Cũng chỉ có thể lãng phí. Đương nhiên. Chỉ là tương đối hắn tới nói lãng phí. Đối với thế giới tới nói. Yêu nguyên vẫn là tồn tại. Ăn, không sai, đã hấp thu tám thành chỉ có một chút. a còn tại hút, đều nhanh chín thành đi. Hết rồi. Khương Tiểu Bạch nhìn xem trước mặt lang chu thi thể. Chính xác tới nói là nhìn xem phía trên lang chu thi thể. Phía trên hư không không có vật gì kia. vừa mới lang chu thú hồn kia, vậy mà đều bị hắn cho hoàn toàn hấp thu. Cái này tựa hồ vận khí cũng quá tốt đi. Bất quá, vận khí này hẳn là đặt ở trên thú hồn khác liền tốt. Lúc này mới tinh độ cấp 5, hoàn toàn hấp thu khả năng cũng không bằng tinh binh cấp hấp thụ nhiều một phần trăm. Thật là có chút đáng tiếc. Loại tâm lý này chính là được tiện nghi khoe mẽ loại cấp bậc này, đoán chừng huyết nhục không có bao nhiêu Khương Tiểu Bạch bắt đầu xử lý lang chu thi thể, dùng Tiểu Đao chuyên môn phân giải thi thể đem thi thể phân giải. Hắn phân giải đơn giản có thể đến đầu bếp xóc thịt châu cảnh giới. Bởi vì hắn có lang chu kết cấu thân thể hình. Dạng này cũng có thể để hắn đem lang chu vật liệu tối đại hóa. Bất quá. Coi như tối đại hóa. Vốn là sẽ không nhiều đồ vật. Cũng giống vậy sẽ không nhiều. Lang chu này có huyết nhục cũng chỉ có như vậy một khối nhỏ, mặt khác đều là phổ thông thịt, liền nhét đầy cái bao tử còn có thể. Tinh thú huyết nhục cũng không phải nói là thịt trên người tinh thú đều có thể. Đó là trên người tinh thú ẩn chứa tinh lực một bộ phận huyết nhục. Loại huyết nhục này càng nhiều, tinh thú lực lượng lại càng lớn. Trái lại cũng thế. Mà khối huyết nhục này tốt nhất hiệu quả chính là tại chỗ ăn hết. Không phải vậy tinh lực sẽ từ từ tiêu tán Nhưng tinh lực này sau khi tiêu tán tới trình độ nhất định Liền sẽ không lại tiêu tán Nói cách khác Chính mình đi đi sang chỗ tốt không chỉ là có thể đạt được thú hồn Ngay cả tinh lực cũng giống như vậy Muốn so an toàn bế quan tu luyện mạnh rất nhiều Khương Tiểu bạch trực tiếp ăn khối này huyết nhục Cũng không có đi nấu nướng Chỉ vì hắn không có điều kiện nhanh chóng nấu nướng Dù sao muốn ăn ngon Có thể ăn thịt khác Cách này coi như là là uống thuốc tốt Tiếp theo Hắn ngay tại ngồi xếp bằng xuống vận khởi liệt sơn công Đem khối huyết nhục này tiêu hóa chứa đựng trong thân thể Có thời gian lại vận công đem tồn chứa tinh lực cho biến hóa để cho bản thân sử dụng Nơi này mặc dù tương đối an toàn Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc tu luyện Hắn còn cần xử lý chuyện kế tiếp này Đồng thời còn muốn tiếp tục đi đường Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 13 dược tộc nữ hài trong kén túi độc của nhện Dược liệu trọng yếu Phẩm chất còn có thể Có thể tạm thời thu Tơ nhện, vật liệu thu thập phiền phức Mang theo năng lực có hạn Gai độc của nhện. Khương Tiểu Bạc tại phân tích tổng kết qua đi. Chỉ cầm đi túi độc. Trọng yếu nhất lý do chính là hắn mang theo năng lực. Không có túi không gian gì đó. Lại đang hoàn cảnh như vậy. Đương nhiên không thể mang nhiều đồ vật không trọng yếu. huống chi. Hắn còn chuẩn bị mang một chút nhiệm vụ vật liệu xuống núi. Thu hoạch được phong phú nhiệm vụ ban thưởng. Ngay tại thời điểm Khương Tiểu Bạc chuẩn bị rời đi. Cái kén trên cây kia lại bỗng nhúc nhích. Cái này khiến hắn dừng bước. Chuẩn bị đem cái kén này mở ra nhìn xem. Bình thường tới nói. Trong kén của lang chu đều là con mồi của nó. Mà lang chu là ăn mụn nát. Những con mồi này đều là bị nó tiêm vào nọc độc, Sau đó từ từ chết ở bên trong. Sau khi bắt đầu hư thối. Mới có thể dùng ăn. Bởi vậy. Bên trong mặc kệ là cái gì cũng tốt. Khương Tiểu Bạch cũng không quá nguyện ý mở ra xem. Bởi vì sợ nhìn đến đồ vật buồn nôn. Thứ này có thể đồng mà nói. Ít nhất là một cái vật sống. Vậy hẳn là sẽ không quá buồn nôn đi. Đồng thời. Vật sống trong này. Nói không chừng là tinh thú cũng không nhất định. Đương nhiên. Khả năng này là rất nhỏ. Bất kể nói thế nào. Xem trước một chút lại nói. Không kém chút thời gian này. Khương Tiểu Bạch tướng tinh lực rót vào Hoàn Thủ đao, trên đao xuất hiện một chút xíu màu đỏ. Không sai, chính là một chút xíu, rất nhạt. Nếu như không nhìn kỹ thậm chí đều không nhìn thấy. Nhưng một chút tinh lực có hay không nhưng vẫn là có khác biệt lớn. Chí ít có mà nói, cây đao này sẽ mang theo một chút xíu hỏa thuộc tính công kích, không có một chút hỏa thuộc tính. Lang chu này kém tầm là tốn hao một chút thời gian đến mổ ra. Khi kém tầm bị phá ra, Khương Tiểu Bạch lập tức có chút trợn tròn mắt. Đây là cây rượu gì a? Bên trong xuất hiện trước nhất chính là từng cây tơ bạc. Cùng nhan sắc của tơ nhện rất giống. Kém một chút để Khương Tiểu Bạch cảm thấy đây cũng là tơ nhện. Chuẩn bị một đao cắt xuống. Nhưng rất nhanh phát hiện. Đó cũng không phải tơ nhện. Mà là lông tóc. Sau đó nhìn thấy Để hắn càng thêm khẳng định điểm này Đây là tóc Bên trong vậy mà xuất hiện khuôn mặt Một tấm khuôn mặt nhỏ tinh mỹ như ngọc điêu khắc Tinh thú mặt người thân thú mặc dù thiên hạ này không thiếu cách lạ Nhưng ở khu vực biên giới này Một người bị lang chu bắt lấy khả năng hay là rất lớn Trong này là một người Một nữ hài có chút kỳ dị Hoàn toàn chính xác rất kỳ dị Cô gái này là một dị tục không giống người bình thường. Hai bên trán của nàng mọc ra hai cái sừng màu bạc như thiểm điện tạo hình. Thủ tục tại thần Long Quốc giống như cũng không có quần cư dị tục. Được rồi. Thủ tục tuy là dị tục. Nhưng cũng là người. Cứu người trước lại nói. Khương Tiểu Bạch bắt đầu xem xét đối phương tình huống. Nhưng hắn kiểm tra một lần. Phát hiện dị tục nữ hài này ngoại trừ suy yếu bên ngoài. Cũng không lo ngại. Trên người tuy có vết thương mới nhưng đã khép lại. Mà nhìn cũng không có chúng độc tình huống. Nghe đồn vượt tộc là một thể chất siêu cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cơ. hưng U. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tục. Có năng lực tự lành cực mạnh. Thoạt nhìn là thật. Cô bé này tại bị lang chu vây lại lâu như vậy. Lại còn có thể còn sống liền có thể nói rõ hết thảy. Bởi vì dù tộc nữ hài xuất hiện. Để Khương Tiểu Bạch không thể không lưu lại. Lúc đầu nơi này bởi vì là lang chu địa bàn. Cũng là rất an toàn. Cũng không tính là gì vấn đề. Coi như hiện tại đã trời tối. Hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm. Chờ vượt tộc nữ hài này tỉnh lại. Vừa vặn. có thể một bên tu luyện, một bên chờ đợi tinh lực tại thể nổi tiến hành. Lang Chu Huyết nhục tinh lực bắt đầu tư dưỡng Khương Tiểu Bạch tinh linh cùng nhục thể. Loại cảm giác này để Khương Tiểu Bạch mười phần thư sướng, mà trước đó bị hấp thu thú hồn, hiện tại cũng bắt đầu tác dụng, lớn mạnh lấy tinh linh. Có lẽ là lần thứ nhất, có lẽ là bởi vì vừa mới hoàn toàn hấp thu thú hồn, Cũng có lẽ là bởi vì Khương Tiểu Bạch tinh linh thực sự quá yếu. Khương Tiểu Bạch có thể rõ ràng cảm giác được tinh linh trưởng thành. Tinh linh trưởng thành qua đi. Có thể làm cho tinh lực hấp thu càng nhanh một chút. Đơn giản tới nói. Cũng chính là để tu luyện càng nhanh thời điểm mặt trời sắp lặn. Trời chiều đã chiếu không tới Khương Tiểu Bạch chỗ này. Mà lúc này hắn vừa vặn kết thúc tu luyện. Khương Tiểu Bạch thu công đứng lên. thì sát tình huống của mình cảm giác mình ẩn ẩm liền muốn đột phá chỉ cần một lần nữa liền có thể lại tăng cấp 1. trở thành cấp 5 tinh đồ mà kiểm tra xong tình huống của mình hắn nhìn về hướng một bên ruộng tộc nữ hài kia nữ hài yêu nguyên còn tại trong ngủ say thịt nướng đi khương tiểu bạch xuất ra một cách thuận tiện mang theo trồng chất lưới sắt dệt tại trên đống lửa Sau đó đem một bên thịt lang chu cắt miếng Đặt ở trong vỏ lang chu dùng muối ướp gia vị một chút Liền bắt đầu thịt nướng Hắn chỉ dẫn theo muối loại vật phẩm giá ngoài tất mang này Đồng thời muối cũng không nặng Cần không phải rất nhiều Tất cả gia vị chỉ cần muối liền có thể Ai bảo muối là vua của trăm vị Cứ như vậy hắn liền vừa nướng thịt vừa ăn cũng một bên chờ lấy cho ta một miếng thịt tại khương tiểu bạc ăn hơn phân nửa nhục chi về sau. Thủ tộc nữ hài tỉnh lại. chuyện thứ nhất chính là muốn thịt nướng. cho khương tiểu Bạch đem một khối nướng xong thịt cho ruộng tộc nữ hài. nữ hài lập tức lang thôn hổ yết ăn hết. giờ phút này đối với nàng mà nói. đây chính là thịt lang chu dùng muối ướp một chút. chính là trong nhân thế ngon nhất thứ ăn. đây là bởi vì nàng đói bụng. Ăn cái gì đều là nhân gian mỹ vị. Mà thịt lang chu này vốn là tươi đẹp nhiều chất lỏng. Cũng coi là mỹ vị. Cảm giác kia thì tốt hơn. Kế tiếp. Tuyộc tộc nữ hài vẫn tại ăn. Khương Tiểu Bạch cũng chính là cho nàng ăn mấy khối. Liền không có cấp nàng nướng. Đằng sau chính là nàng chính mình tới. Khương Tiểu Bạch cũng không phải loại người hiền lành kia. Sự tình người khác có thể làm được. Hắn cũng sẽ không giúp người làm Thuận tay cũng phải nhìn tâm tình mà định ra Tụi tộc nữ hài cũng không có già mồm như vậy Chính mình thịt nướng chính mình ăn Rất nhanh liền đem thịt lang chu kia cho đất ăn xong Lang chu mặc dù cao bằng một người Nhưng bộ vị có thể ăn cũng không phải là rất nhiều Trước đó thương tiểu bạch liền ăn thật nhiều Còn lại tự nhiên chịu không được hai người ăn như vậy Sự tộc nữ hài có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nhưng cũng trước chỉ có thể có một kết thúc. Nói với Khương Tiểu Bạch. Cám ơn ngươi đã cứu ta thuận tay mà thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Ngươi là thế nào bị lang Chu này bắt lấy Khương Tiểu Bạch nhìn một chút sự tộc nữ hài kia. Lúc này hắn phát hiện sự tộc nữ hài này thân cao cũng không cao. Chỉ có một mét ba tả hữu. Cũng không biết có phải hay không còn nhỏ nguyên nhân. Nói thật, đối với dù tộc tuổi tác từ ở bề ngoài không phải rất tốt phán đoán. Có chút lúc còn rất nhỏ liền nhìn rất lão thành. Đồng thời dáng người cũng đã rất cao lớn. Mà có thể là trưởng thành. Thoạt nhìn vẫn là một cái non nớt. Đồng thời dáng người cũng rất thấp nhỏ. Cảm giác phát dục của bọn họ giống như rất tùy ý. Nhưng vô luận là cao lớn hay là thấp bé. Lão Thành hay là non nớt Bọn hắn đều có một cách trung điểm Vậy liền thể năng vượt xa bình thường Mỗi cách đều là đại lượng sĩ Ta không biết Tuyệt tộc nữ hài lắc đầu trả lời Cảm ơn bạn Lô Nét Di một 0100 tặng ca Nơ Dơ Dơ quy, quy, Dơ một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày li vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 14 người ta là Xuân Thu Ngũ Bá đứng đầu nha. Khương Tiểu bạch lên tiếng, liền không có tiếp tục nói chuyện, người khác không nói, vậy liền không cần thiết hỏi. Tuổi tộc nữ hài là lập tức nói ra. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là không muốn phải nói cho ngươi. Chỉ là ta thật không biết. Lúc kia, ta đã bị thương chúng kịch độc. Mơ mơ màng màng liền bị lang chu này bắt lấy May mắn là loại lang chu này bắt được ta Nó chỉ là cho ta tiêm vào nọc độc Muốn hạ độc chết ta Nếu là tinh thú khác Sẽ đem ta cắn xé thành mấy khối Cái này đích xác là rất may mắn Bất quá Người bình thường cũng chịu đựng không được nọc độc này Còn có Bị bao tải trong ghen tầm Sớm muộn cuối cùng cũng chết Khương Tiểu Bạch nói ra Còn có một chuyện Hắn cũng không có điểm phá Liền xem như rủ tộc Cũng không phải rủ tộc bình thường có thể thừa nhận được Cái này dù sao không phải chuyện của hắn Hắn chỉ chuẩn bị cứu cá nhân làm việc thiện Sau đó để dụ tộc nữ hài này tự hành rời đi U, V, Quy, Quy, Mơ Vẫn là phải cảm tạ ngươi đã cứu ta Dụ tộc nữ hài gật đầu nói ra Không cần khách khí, ta chỉ là thuận tiện. Khương Tiểu Bạch nói ra. Hai người tải lời này đằng sau. Liền không có nói chuyện. Nhìn chằm chằm vào đống lửa kia. Mà Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng bởi vì tại giá ngoại. Cũng không dám toàn thân toàn ý đầu nhập trạng thái tu luyện. Nhưng mà rất nhanh. Khương Tiểu Bạch phát hiện một việc để hắn kinh ngạc. Hắn phát hiện thân thể của mình rất tự nhiên đang vận hành liệt sơn công Mà hắn tâm tư có thể hoàn toàn vội đầu vào phía trên việc khác Dám thì Học tập Đi ngủ đều có thể Đây không phải thân thể thói quen Đây là đầu óc của hắn đang khống chế thân thể đang tu luyện Cái này có thể nói là nhất tâm nhị dụng Chuẩn xác hơn tới nói là thân thể của hắn đã ủy trì cho đại não một bộ phận đây coi như là chân nơ hạt đại não sao moa đây là lúc nào sẽ vì cái gì trước đó lão tử không biết a nếu là sớm biết có thể lời như vậy lão tử trước đó tại sao muốn mỗi cái công pháp đều thử một lần trực tiếp phân ra một hạt đến vận hành chuyện này liền tốt mình có thể nằm ngáy o o lại phân ra một hạt đến giám thị tình huống mặt khác nghỉ ngơi ăn cũng chính là đi ngủ Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Tiểu Bạch rất hưng phấn. Đây quả nhiên có thể ạ Vậy mà có thể một bên đi ngủ, một bên tu luyện, còn có thể một bên dám thì tình huống xung quanh. Cách này quá thần kỳ. Vậy sau này tại giã ngoại mà nói. nhị ngơi liền căn bản không phải vấn đề. Trọng yếu nhất. Về sau tu luyện liền không khổ cực. ca hiện tại có tự động tu luyện công năng ngươi có phải hay không đột phá? Duyệt tộc nữ hài nhìn thấy hương tiểu bạc dáng vẻ hưng phấn này liền có chút kỳ quái mà hỏi thăm muốn nói đột phá vì cái gì chính mình không có cảm giác được gì dạng bình thường tới nói một người đột phá chắc chắn sẽ có một chút ba động liền xem như tinh đồ cũng giống như vậy sẽ có chỉ là phạm vi rất nhỏ mà thôi nhưng nàng ngay tại bên người Không có lý do gì cảm giác không thấy a Không có Khương Tiểu Bạch lắc đầu Vậy vì sao ngươi vui vẻ như vậy đâu Dù tộc nữ hài tò mò hỏi Bởi vì đây cũng là một ngày mỹ hảo Cần tâm tình mỹ hảo Khương Tiểu Bạch thuận miệng liền trả lời Khẳng định không thể nói mình có thể bật hắc Có thể tự động tu luyện chuyện này Từ tộc nữ hài có chút im lặng Sự qua loa này quá rõ ràng Tốt cô nương, ngươi hướng về bên kia đi, hôm nay liền có thể ra núi này, chúng ta về sau hữu duyên tạm biệt. Khương Tiểu Bạch cùng tộc nữ hài kia nói tạm biệt. Xin dừng bước. Dự tộc nữ hài nói ra. Ngươi có phải hay không muốn bữa sáng? Vậy ngươi đi tìm một chút quả giải rau giải ăn một chút liền tốt. Cách này cũng không so thịt kém. Ta cũng không chuẩn bị cách này. Khương Tiểu Bạch nói ra, tại giá ngoài, có thể ăn quả giải rau giải, tuyệt đối không lãng phí chính mình mang lương khô. Không phải, ta là muốn mời ngươi đi một chỗ. Tuyệt tộc nữ hài nói ra, đây là nàng suy nghĩ một đêm kết quả. Không đi Khương Tiểu Bạch trực tiếp trả lời. Không đi ngươi cũng không có nghe đi nơi nào. Tuyệt tộc nữ hài ngẩn ngơ, không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch sẽ dứt khoát cự tuyệt chính mình mời như thế. Không cần nghe đều biết. Cái chỗ ghi hẳn là địa phương ngươi thổ thương chúng độc. Là một cách địa phương nguy hiểm. Ta thực lực bây giờ yếu như vậy. Không muốn mạo hiểm. Ta chính là muốn săn giết một chút tinh thú là có thể. Khương Tiểu Bạc trả lời. Vượng tộc nữ hài nói tới địa phương. Vô vị là có chút kỳ ngộ. Mà loại kỳ ngộ này cũng không nhất định sẽ thành công. Nếu như không có thành công. Đó chính là đang lãng phí thời gian. Mà đồng thời, trong này nhất định nguy hiểm trùng điệp, hiện tại ca đều đã có tự động tu luyện công năng, có thể từ từ bồi dưỡng mình thực lực, tăng thêm ca công pháp độ thích hợp cao như vậy. Nếu là kỳ ngộ này chỉ là đạt được công pháp mà nói, nói không chừng còn không có ca hiện tại tu luyện cao, như thế thì càng lãng phí thời gian, trọng yếu nhất hay là ca thực lực bây giờ không đủ ca Đạt được đồ tốt cho ca cũng là lãng phí. Tối thiểu nhất cũng muốn đến tinh binh cảnh giới lại nói. Cái này, mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng kỳ ngộ cũng là rất lớn. Bên trong có vật trước mắt đối với ngươi cùng ta đều mười phần hữu dụng. Tuyển tục nữ hài có chút xấu hổ. Trước đó nàng còn vì này suy tính lâu như vậy. Kết quả người ta là không có chút nào hiếm có. Có cái gì công pháp tiền hay là dược tề hay là trang bị Khương Tiểu Bạch hỏi. Theo ta được biết. Bên trong tối thiểu nhất có công pháp. Dược tề cũng không biết. Trang bị mà nói. Hẳn là có tinh trần tạp. Đây đối với các ngươi tới nói. Không phải rất trọng yếu. Tuyệt tộc nữ hài nói ra. Tinh trần tạp. Khương Tiểu Bạch do dự một chút. Tinh trần tạp đích thật là đồ tốt. Đồng thời tương lai nhất định cần trang bị. tinh trận tên như ý nghĩa chính là đem tinh trần khắc vào phía trên một cái thẻ thông qua tinh lực kích phát ra tinh trận hiệu quả sau đó thả ra thuần túi năng lượng công kích cách này có thể đem tinh lực uy lực tối đại hóa nhưng tinh trần tạp thứ này cần nhất định tinh lực để kích thích không phải vậy thả ra công kích cũng sẽ không rất mạnh trước mắt mà nói thương tiểu bạch là dùng không đến. Chờ hắn đến tinh binh mới có thể có chút dùng. Trừ phi, là phòng ngự tinh trận tạp kết cái thuẫn phòng ngự loại hình, loại này tại tinh đồ cấp bậc liền đủ. Trước mắt ta không cần đến. Đồng thời ngay từ đầu ta dùng sơ cấp tinh trận tạp như vậy đủ rồi. Sơ cấp tinh trận tạp vẫn tương đối dễ dàng lấy được. Khương Tiểu bạch nói ra. Không được. Ta liền tự mình làm. Ca đại não cường đại như vậy. Làm tinh trận tạp còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay Ca trước đó là không muốn dùng cách này đến kiếm tiền Nhưng làm ra cho chính mình dùng Đó còn là có thể Bên trong còn có rất nhiều tinh thú ở hang Ngươi tới nơi này cũng chính là vì đi săn tinh thú Cách này không chỉ hoán ngươi hành trình Tuổi tục nữ hài nói ra Không nói sớm Chúng ta xuất phát khương tiểu bạch lập tức nói ra Thử nghĩ một chút Bên trong có rất nhiều tinh thú a Coi như hiện tại đánh không lại cũng tốt Tối thiểu nhất cũng biết nơi cày quái này Về sau có lẽ cần phải Thế là Khương Tiểu Bạch cùng vượt tộc nữ hài kia đồng loạt xuất phát Trên đường hai người đã lẫn nhau trao đổi tính danh Nhưng đối với đối phương thân thế bối cảnh đều không có đi trò chuyện Vượt tộc nữ hài gọi là cảnh Cũng không biết có phải thật vậy hay không Mà ảnh cảm thấy Khương Tiểu Bạch cái tên này cũng sống vậy quá tùy ý. Cảm giác không giống như là tên thật. Nếu là ý nghĩ này bị Khương Tiểu Bạch biết, nhất định sẽ phun chết vô ảnh. Đây chính là công tử Tiểu Bạch đại danh. Người ta là Xuân Thu Ngũ Bá đứng đầu. Ngươi vậy mà nói tên của người ta quá tùy ý. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 15 người nhất định không phải người tốt lành gì trong núi sâu. Khương Tiểu Bạch cùng ảnh ngay tại trên vách núi treo leo hành tẩu. Đương nhiên. Là tại trên một chút xíu đường nhỏ đột xuất hiện ra hành tẩu. Còn muốn đi bao lâu Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc hỏi. Nhanh, lại đi một ngày còn kém không nhiều đến vụ ảnh khẽ cười nói. Moa. Ngươi có phải hay không đang đùa ta Ngươi hôm qua liền nói lại đi một ngày đã đến Khương Tiểu Bạch lập tức nói Còn tưởng rằng chỉ là đi một hai ngày liền đến Không nghĩ tới đều đi bốn năm ngày Còn chưa tới Sớm biết dạng này Ta liền không tới mặc dù nói Khương Tiểu Bạch muốn biết nơi cài quái Nhưng nơi cài quái này cách quá xa cũng liền không có ý nghĩa Những thời giờ này Đầy đủ mình tại bên ngoài tìm tới rất nhiều tinh thú Nói là nơi cày quái Nhưng người ta cũng không phải trò chơi Sẽ không đổi mới giết một cách liền thiếu đi một cách mà đoạn đường này tới Cũng không có gặp được tinh thú Mặc dù có tinh thú vết tích Nhưng lúc này cũng không tốt rời đi truy tung Điều này cũng làm cho Khương Tiểu Bạch cảm thấy rất đáng tiếc Lúc đầu đã có thể săn giết mấy con Lúc kia ca tinh linh thì càng mạnh. Lần này nếu là không có chỗ tốt, lão tử muốn đem vượt tộc nữ nhân này cho chôn ở phía sau núi này. ngươi khi đó bị thương lại trúng độc, Là thế nào chạy khoảng cách xa như thế Khương Tiểu Bạch lại một lần nữa hỏi vấn đề này. Mỗi nhiều một ngày, hắn liền sẽ hỏi nhiều một lần. Mà hắn lấy được đáp án đều là nhất trí. Ta không biết được rồi, tiếp tục đi thôi, đều đi nhiều ngày như vậy, không kém một ngày này. Tốt à, đây cũng là vài ngày trước ý nghĩ. Đều đem thời gian tốn ở trên đây. Hắn cảm thấy không đi đến cùng mà nói. Đều có lỗi với chính mình. Dù là lúc trước chỉ là bỏ ra thời gian một ngày. Còn tốt, lần này một ngày là thật một ngày. Tại một ngày sau đó, hai người tới một chỗ sườn núi rất không nổi bật. tiến nhập một cái sơn động đồng dạng không nổi bật. Nhưng chính là một cái sơn động như thế, sau khi đi vào lại có động thiên khác. Trong sơn động uyển chuyển đi có nửa ngày lâu. Hai người tới một cái có được cử đại không gian hang động làm sao lại nói cử đại? Kiến trúc trong này kia, cái này đầy đủ nói rõ. Kiến trúc này là một cái kim tự tháp tạo hình tảng đá kiến trúc, mà độ cao có khoảng 30 mét. Chiếm diện tích tối thiểu nhất có gần ngàn bình phương Kiến trúc mặc dù cổ lão tang thương Nhưng yêu nguyên có một loại to lớn khí thế ở trong đó Mà từ phong cách nhìn lại Đây cũng là thuộc về thời kỳ thượng cổ di tích Mà sơn động này đều có thể chứa nổi kiến trúc như vậy Đồng thời không gian tuyệt không chen trúc Tương phản cho người cảm giác là yêu nguyên trống chảy Cách này cũng đầy đủ nói rõ Cách huyệt động này không gian lớn nhỏ Từ Khương Tiểu Bạc trong đầu địa đồ đến xem, hắn hiện tại hẳn là ở trong lòng núi của một tòa núi khác, mà kiến trúc độ cao so với mặt biển cũng đã tiếp cận đất bằng độ cao. Những này đều không phải là Khương Tiểu Bạc chú ý. Trước mắt hắn chú ý chính là người nơ, to, y, t, y, n, h, thú ở hang. có phải hay không những này bị ngươi giết ở phủ cận kim tự tháp kiến trúc này có không ít tinh thú thi cốt có chút thoạt nhìn vẫn là rất tươi mới đây cũng là gần nhất bị giết mà gần nhất người tới không phải liền là ảnh ạt tươi mới tinh thú cũng chỉ còn lại xương cốt đoán chừng là bị ảnh ăn hết Thủ tộc nữ nhân này là một con hàng có thể ăn thì ăn đúng ảnh gật đầu trả lời Ta dựa vào cái kia còn có còn lại sao Khương Tiểu Bạc hỏi, hắn đoán chừng chính mình hẳn là bị hố. Có lẽ còn có đi, ta chỉ nói là bên trong có, cũng không có nói còn sống. U ảnh khẽ cười nói. Ta thế nhưng là ăn nhân cứu mạng của ngươi, ngươi vậy mà lừa ta, ngươi nhất định không phải người tốt lành gì. Khương Tiểu Bạc rất ngay thẳng nói. Ha ha, làm sao lại, ta làm sao hớ ngươi trong di tích cũng là sẽ có tinh thú. Ảnh có chút luống túng bật cười nói Ngươi không cần gặp ta Nếu ta đều tới Đương nhiên sẽ vào xem Gặp Bảo Sơn mà không vào chuyện như vậy Ai sẽ làm Tinh trận tạp cái gì Đều có thể đến Không được nữa liền đến ăn chút gì Liền có thể công lực đại tăng dược vật Khương Tiểu Bạc đằng sau Những lời kia đều là nhỏ giọng nói cho chính mình nghe Vậy chúng ta hôm nay Nghỉ ngơi trước một chút Ngày mai tiến vào di tích thám hiểm. U ảnh nói ra. Tốt A Khương Tiểu Bạch cùng u ảnh tiến vào lối vào di tích nghỉ ngơi. Nơi này là chỗ an toàn nhất. Thậm chí còn có căn phòng độc lập. Gian phòng từng có u ảnh trước đó ở qua vết tích. Nhìn tình huống nàng trong này hẳn là dạo qua một đoạn thời gian. Mà trên mặt đất còn có chút lộn xộn, Có một chút nàng tính toán qua đồ án. Tựa hồ là phá giải trong di tích cơ quan. Đây hết thảy đều không có thu thập xong. Chỉ vì nàng vốn đang coi là sẽ lại đến. Nàng sau khi tại trong di tích chúng đột bị thương. Liền trực tiếp đi ra. nghỉ ngơi một đêm đằng sau. Chuẩn bị kỹ càng. Buông xuống một chút vật phẩm không cần thiết. Hai người liền bắt đầu tiến vào trong di tích. Ngay từ đầu là thông suốt. Bởi vì phía trước những này ảnh đều đã phá giải. Mà càng là xâm nhập. Khương Tiểu Bạc liền càng cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng cảm thấy dù tộc nữ nhân này tuyệt không đơn giản a. Loại di tích này. Nhiều cơ quan như vậy. Nàng một người vậy mà có thể phá giải đến loại trình độ này. Cơ hồ đã xâm nhập trung tâm. Đồng thời thực lực của nàng cũng không yếu. Từ bên ngoài những tinh thú bị giết chết kia đến xem. Nàng chí ít đã tinh binh cảnh giới. So với hắn vì ăn nhân cứu mạng này mạnh hơn rất nhiều. Có lẽ, chính mình không cứu nàng. Nàng cũng hẳn là không có vấn đề gì. Sau khi khôi phục, nàng tự nhiên có thể phá kén mà ra. Tại đi đến trước mặt một đầu thông đạo rất sâu. u ảnh ngừng lại. Đối với Khương Tiểu Bạc nói ra. Nơi này có một cái cơ quan. Cần ngươi trong này đưa vào tinh lực. Đầu thông đạo này cuối cửa liền sẽ mở ra Nếu như không có tinh lực Liền sẽ trong thời gian ngắn đóng lại Nếu như ngươi có siêu nhân tốc độ Có thể đi qua Nếu như không có Chỉ có thể ngoan ngoãn hai người hợp tác Trước đó ngươi chính là đến nơi đây dừng lại sao Khương Tiểu Bạch dò hỏi Không Ta đi vào qua Dùng một loại đặc thù cơ quan khí nhưng chúng ta hai người cũng đừng có lãng phí. ngươi tại cách này mở cửa, ta đi vào đem cửa mở ra. U ảnh sau khi nói xong liền trực tiếp đi vào thông đảo. tại nàng đến cuối thông đảo đằng sau, phô một tiếng, thương tiểu bạch liền phụ trách giữ cửa cho mở ra. mà tiếp theo thương tiểu bạch cũng đi đến cuối thông đảo. phô một tiếng, rất nhanh cửa liền ầm ầm mở ra. Hắn chui vào. Lúc này. u ảnh ngay tại cạnh cửa khống chế một cái cơ quan. Gặp Khương Tiểu Bạch sau khi đi vào. liền buông ra. Mà cửa kia cũng đóng lại. Mượn vật chiếu sáng quang mang. Khương Tiểu Bạch thấy rõ ràng trong này tình huống. Đây là một gian cỡ lớn thạch thất. So trước đó chỗ bất luận thạch thất nào còn lớn hơn. Trong thạch thất ngoại trừ một cái xa bàn hình tròn ở giữa lồng thủy tinh bên ngoài. Cái gì khác đều không có. Cũng không có cửa ra vào khác. Rất rõ ràng. Mật thất này câu đố tại phía trên xa bàn hình tròn này. Cơ quan này ngươi phá giải sao Khương Tiểu Bạch hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã phá giải hành gật gật đầu. Nàng đến xa bàn một bên. Khống chế cơ quan phía trên. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 16 khương tiểu bạc ngươi tên điên này đến điểm phiếu đề cử trên sa bàn xuất hiện mấy đảo quang tuyến. Mấy đảo quang tuyến này đều là từ trên lồng chụp thủy tinh chiếu xạ đến trên sa bàn mô phỏng địa khu. Mà tiếp theo, mấy đảo quang tuyến này di động. Chiếu xạ đến địa phương khác nhau. Khương Tiểu Bạch từ ảnh điều chỉnh lên có thể biết. Chiếu sáng này không chỉ là muốn soi sáng một nơi nào đó. Đồng thời còn cần từ cố định góc độ đến chiếu xạ Dạng này mới có thể khởi động cơ quan của sa bàn này. Đây cũng là mô phỏng tinh không tinh quang vị trí. Là cùng thiên văn có liên quan câu đố. Đây cũng là cơ quan thường dùng một loại ngành học. Khi câu đố sau khi được giải khai. xa bàn trên đất bắt đầu di động bên trong xuất hiện một đầu thông đảo trong thông đảo truyền đến trận trận âm phong khiến người ta cảm thấy không phải rất tốt chính xác tới nói là để khương tiểu bạc cảm giác thật không tốt nhưng ảnh lại là một mặt thù dùng bộ dáng đi xuống đằng sau trước mắt xuất hiện chỗ trống càng thêm trống trải ngẩng đầu nhìn không đến đỉnh bộ mà cúi đầu là vực sâu sâu không thấy đáy Ở giữa có một cây cầu liên tiếp đối diện Mà ở giữa cầu có một cái bình đài Trên bình đài tựa hồ có một cái bệ đá Phía trên thờ phùng một kiện đồ vật Chính là món đồ này sinh ra trận trận âm phong Mà đồng thời Món đồ này cũng đang hấp thu lấy tinh lực trong vực sâu Mặc kệ thứ này là cái gì Hấp thu tinh lực nhiều năm như vậy Hiện tại tuyệt đối là thần khí Nhưng lúc này Khương Tiểu Bạch có một nỗi nghi hoặc. Vì cái gì thứ này còn có thể để ở chỗ này đâu, ảnh nếu đều đã phá giải trước mặt cơ quan. Chạy tới một bước này. Vậy hẳn là lấy đi mới đúng. Không có khả năng lưu tại nơi này. Trừ phi là có nguyên nhân gì không thể không lưu tại nơi này. Không nên động vật ở giữa kia, đó là di tích hạt tâm, nếu như ngươi cầm đi, di tích này liền sẽ sụp đổ. U Ảnh nhàn nhạt nói ra, tựa hồ nhìn ra Khương Tiểu Bạch ý nghĩ, "Nha, Khương Tiểu Bạch trở về một tiếng, Hạc Tâm để ở chỗ này, kỳ thật cũng là một khảo nghiệm. Nếu có người chịu không được dụ hoạt, kết quả kia có thể tưởng tượng được." U Ảnh tiếp tục nói, hướng về phía trước đi đến, "Nếu Hạc Tâm đều ở nơi này, đưa qua đi có phải hay không chính là phòng bảo tàng rồi, Khương Tiểu Bạch có chút mong đợi hỏi." U, V, Q Q Mơ, phòng bảo tàng ngay ở phía trước Nhưng muốn mở ra liền cần hỗ trợ của ngươi U ảnh gật đầu nói ra Ta biết Không phải vậy ngươi cũng không cần ta đến không công phân chiến lời phẩm Chẳng lẽ ngươi chính là muốn báo đáp ta Không công để cho ta chiếm tiện nghi sao Hương Tiểu Bạch cảm thấy mình đoạn đường này trên cơ bản cái tác dụng gì đều không có Nếu là không thể hiện một chút tác dụng Hắn chính mình cũng không quá có ý tốt cầm chiến lời phẩm. Tốt a không tốt lắm ý tứ cầm, không phải nói sẽ không cầm. Ha ha, sao lại thế? U ảnh tựa hồ có chút bị khám phá cảm giác, giống như tại thừa nhận nàng chính là vì để Khương Tiểu Bạch trắng chiếm tiện nghi. Đối với cái này, Khương Tiểu Bạch coi như không thấy được, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Tiến vào đối diện đằng sau. Để Khương Tiểu Bạch có chút không tưởng tượng được là... Trong này lại là một cái rất thạch thất rất nhỏ. Cái này cùng lúc trước loại cảm giác đại khí kia hoàn toàn khác nhau. Mà trong thạch thất có hai cây thấp cột đá. Trên trụ đá có một thủy tinh cầu. Không có bất kỳ văn tự gì. Cũng không có bất kỳ tiêu ký. Đây là muốn để cho chúng ta hai người cùng một chỗ đưa vào tinh lực sao Khương Tiểu Bạch nhìn về phía thủy tinh cầu. Do hỏi. Tin tưởng bất luận kẻ nào tới đây đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Hẳn là đi, nơi này ta cũng không có thử qua. u ảnh trả lời. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ đưa vào tinh lực, nam trái nữ phải, ta liền bên trái. Khương Tiểu Bạch nói ra cũng đi hướng bên trái. Được rồi u ảnh gật gật đầu. Đi hướng bên phải. Giờ phút này, nàng tựa hồ đang cười. Khả năng lập tức liền muốn mở ra bảo tàng mà hưng phấn đi. Bắt đầu ảnh tướng để tay đưa tải trên thủy tinh cầu. phô một câu. Nhưng cũng không có lập tức đưa vào tinh lực. Để Khương Tiểu mạch trước đưa vào tinh lực. Nàng mới bắt đầu. Âm ấm. Thạch thất phát ra âm thanh cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Tại Khương Tiểu mạch hai bên trái phải liên tiếp phía trước vách đá. Hướng về tả hữu hai phe thối lui. Mà phía trên vách đá cũng hướng lên dâng lên. Toàn bộ thạch thất biến lớn. Lúc này. Hắn đều không có tới kịp nhìn trong thạch thất biến lớn đến cùng có cái gì. liền nghe đến bên trong không nhỏ đồng tính. Ngay cả vách tường di động thanh âm đều không lấn áp được. Ken ghép. Phanh phanh. Cơ quan thúc đẩy thanh âm cùng đất mặt chạy thanh âm hỗn tạp ở cùng nhau. Từ đồng tính này nhìn lại. Hẳn là một loại cử hình cơ quan đang động. Quả nhiên. Ta đoán không sai đi. Phía trước có một cái tứ chi chạy cơ quan cử thú ngay tại chạy. Cơ quan móng vuốt sắc bén kia. Khắp nơi chạy qua mặt đất lưu lại vết tích thật sâu. Mà hướng về phía chính mình chạy tới. Chờ chút. Hướng ta chạy tới Moa Khương Tiểu Bạc nhìn xem cơ quan cử thú kia hướng về phía chính mình đánh tới. Liền lập tức từ bỏ Thủy Tinh Cầu. Sau đó hướng về một bên tránh đi Cũng nhìn về phía ảnh Muốn để ảnh hỗ trợ Nhưng giờ phút này ảnh lại là mỉm cười Giấu ở trong âm u Hướng về bên trong tiến lên Không có ý tứ đi giúp Khương Tiểu Bạch Bị âm Khương Tiểu Bạch đột nhiên minh bạch Nguyên lai mình tác dụng chính là cách này Là ở thời điểm này dẫn sắt rời đi cơ quan cử thú này tác dụng Cơ quan cử thú này hẳn là thủ hộ bảo tàng cuối cùng cơ quan. Chỉ cần dẫn sắt rời đi một hồi, nàng liền có thể cầm đoạt bảo tàng rời đi. Về phần mình sinh tử, nàng tối đa cũng chính là hổ thẹn một chút, sau đó rất nhanh liền quên đi. Hiện tại lúc này, Khương Tiểu Bạch rất muốn đem cơ quan cử thú dẫn tới bên người ảnh. Nhưng hắn biết đây là không thể nào, bởi vì hắn tốc độ làm không được. Tốc độ của hắn hiện tại chỉ có thể để hắn kéo dài một đoạn khoảng cách ngắn. xa khẳng định sẽ bị cơ quan cử thú kia cho đánh chúng. Cơ quan móng vuốt kia còn lục u u. hẳn là có dịch độc ở phía trên. Giờ phút này. Hắn cũng minh bạch. Nguyên lai like trước đó vụ ảnh bị thương chính là đến từ cơ quan cử thú này. Mà điểm này liền càng thêm khẳng định. Nàng chính là muốn đến hố chính mình. Mặc kệ. Hiện tại trọng yếu nhất hay là cân nhắc làm sao thoát hiểm những chuyện khác sau này hãy nói. Rất nhanh. Khương Tiểu Bạch trong đầu đã xuất hiện một cái phương án. Một con đường xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một người giả lập nói cho hắn biết bước kế tiếp làm như thế nào đi làm. Búc lên lăn bò các loại động tác trên người Khương Tiểu Bạch lưu loát biến hóa. Để hắn cực kỳ mạo hiểm tránh thoát cơ quan cử thú công kích Mà lúc này. Ở phía xa ảnh thấy được trong đó một màn. Để nàng lập tức mở to hai mắt. Cái này cũng được còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ ở trong thời gian ngắn bị cắn xé. Nhưng điểm ấy thời gian cũng đủ ta cầm tới thứ ta muốn. Không nghĩ tới tiểu tử này đã vậy còn quá cứng chắc. Những động tác này nhìn đơn giản. Nhưng ăn khớp đứng lên lại không phải dễ dàng như vậy. Càng không dễ dàng là... Những động tác này vừa lúc tránh thoát cơ quan cử thú kia công kích So sánh tình huống này xuống dưới Tựa hồ còn có thể bị tiểu tử này rời khỏi cửa ra vào Bất quá Lui ra ngoài thì thế nào Đằng sau chính là một cây cầu Cơ quan cử thú có thể tiếp tục đuổi đi qua Nói là cơ quan cử thú Nhưng cũng không phải rất to lớn Cũng chính là hai người độ cao Thân thể khẳng định sánh vai độ chật hẹp rất nhiều. Nàng giờ phút này đã cho Khương Tiểu Bạch phán đỉnh tử hình. Hướng về phía trước cực tốc tiến lên. Mục tiêu của nàng chính là thạch quan trong thạch thất. Đây là nơi này duy nhất bài trí. Ngoại trừ cơ quan cử thú kia cách bệ. Trực tiếp đầy ra. Thạch quan tấm che. Hai mắt của nàng lập tức sáng lên. Một tay liền vương hướng một dạng vật phẩm. Nắm bắt tới tay đằng sau. Nàng cũng nhìn về phía lối ra bên kia. Nàng phát hiện. Cơ quan cử thú lại còn chưa có trở về. Giống như đã bị dẫn tới trên cầu. Cụ thể nàng đã không thấy được. Dù sao còn tại bị kéo diên, Thật sự là tốt. Dạng này ta liền có thời gian có thể cầm một chút vật gì khác. Nơi này đồ tốt còn là không ít. Không cần phân biệt. Thu quát quá đến chính là. Đột nhiên nàng cảm thấy một loại đất sung núi truyền cảm giác Lúc này sắc mặt của nàng lập tức thay đổi Khương Tiểu Bạch Ngươi tên điên này một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương Mười bảy ngươi suy nghĩ nhiều Ca còn sống đâu nàng đầu tiên là sổ một câu Sau đó liền hướng về lối ra tránh đi Nhưng lúc này Lối ra đã sụp đổ Lúc này Nàng càng là khẳng định Khương Tiểu Bạch quả nhiên là đem hạch tâm kia cho cầm Hiện tại toàn bộ di tích liền muốn sụp đổ Nơi này tất cả cơ quan đều dựa vào hạch tâm kia duy trì Một khi mất đi Liền sẽ đình chỉ Mà di tích này thiết kế chính là tại một khi đình chỉ Sẽ xuất hiện một bộ phận sụp đổ Sau đó liên quan tất cả bắt đầu sụp đổ Di tích này vốn chính là thời kỳ thượng cổ. Kỳ thật rất nhiều nơi đều đã biến hình. Coi như không có như thế một chút. Cũng sẽ tự nhiên sụp đổ. huống chi tăng thêm một thanh này. Sụp đổ lên tốc độ là vô cùng cấp tốc. Người cái tên điên này ảnh nhìn xem bị chặn lại cửa ra vào. Nàng lúc này biết đi làm mở ra miệng. Thời gian tốn hao kia. Đã có thể cho di tích đưa nàng mai táng. Mà ở trong đó ngoại trừ cái cửa ra này liền không có bất kỳ cửa ra Nàng hiện tại có chút hối hận Không nên mang Khương Tiểu Bạc đến Nhưng việc này cũng là nàng trước đó không nghĩ tới Nàng làm sao lại nghĩ đến Khương Tiểu Bạc còn có thể tránh né lâu như vậy Có thể tới trên cầu đem hạt tâm cho cầm Lúc này nàng cũng không trách Khương Tiểu Bạc làm như thế Nếu như đổi lại là nàng nàng cũng là sẽ làm như vậy đều là muốn chết đương nhiên muốn kéo người cùng một chỗ chôn cùng chôn cùng ngươi suy nghĩ nhiều ca còn sống đâu hương tiểu bạc giờ phút này ngay tại trong nước đây là một đầu sông ngầm dưới lòng đất sau khi từ trên cầu kia nhảy xuống liền có như vậy một đầu sông ngầm dưới lòng đất mà hắn hiện tại cũng không biết thông đến địa phương nào Chỉ có thể theo đầu này sông ngầm dưới lòng đất sòng nước phiêu động. Lúc kia, hắn tại ra lối ra đằng sau. Liền lập tức chui vào dưới cầu. Hắn cũng không dám cùng cơ quan cử thú kia so đấu bình thường lộ diện tốc độ. Nhất là mặt cầu loại địa phương chật hẹp này. Dưới cầu liền không đồng dạng. Đây là một loại cầu hình vòm. Phía dưới cầu thể là có thể để hắn di động. Cuối cùng hắn chính là dựa vào cách này thành công đạt tới trung tâm. Sau đó liền trực tiếp cầm khối hạt tâm kia. Lão tử người xuyên Việt như này. Cho dù chết. Cũng muốn kéo cách đệm lưng. Cũng không phải không chết qua. Nói không chừng 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Mà trọng yếu nhất chính là. Thời điểm hắn vừa mới trong này. Nghe được tiếng nước. Mặc dù nói nước này âm thanh là rất nhỏ bé. Đồng thời bị tiếng gió cho che giấu. Nhưng hắn đại não có thể đem thanh âm phân tích độc lập đi ra Hắn cảm thấy Người thiết kế nơi này Đem hạt tâm bày trong này cũng là có ý nghĩ của mình Cái này cũng có thể là một loại cuối cùng phòng ngự Đem tất cả định nhân bên trong di tích tiêu diệt Mà chính mình còn có thể thuận lợi đào vong Và lại Coi như vực sâu cũng tốt Luôn luôn nắm chắc Tại dưới tình huống không nhảy chính là chết này. Đương nhiên muốn nhảy. Không phải nói. Nhảy núi người đều là không chết được. Còn có kỳ ngộ sao ca hiện tại cũng không cần kỳ ngộ. Chỉ cần không chết được liền có thể kết quả. Hắn thành công, Phía dưới là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Mà hắn cũng tiêu hao một tấm duy nhất một lần phong hệ tinh trận tạp. Đem chính mình hạ xuống tốc độ chậm lại đến thấp nhất. Không phải vậy loại tăng tốc độ xuống tới này Coi như rơi vào trong nước cũng ngòm củ tỏi Tinh trận tạp này cũng là từ tiện nghi tỉ tỉ nơi đó thuận tới Lần này trở về muốn chuẩn bị bị trừng phạt dự định Bất quá đây đều là sự tình sau này hãy nói Trước mắt trọng yếu nhất chính là làm sao rời đi sông ngầm dưới lòng đất này Nếu lúc trước người thiết kế lợi dụng sông ngầm dưới lòng đất này Hẳn là có đường ra Nhưng đường ra này ở nơi nào cũng không biết. Địa phương chút tia sáng đều không có này. Làm sao đánh giá ra đường. Đây là một vấn đề. Giờ phút này. Khương tiểu bạc đại não tiến vào một cái tốc độ cao nhất tính toán trạng thái. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào thanh âm để phán đoán. Lợi dụng các loại thanh âm ba động cùng khoảng cách. Cùng tiếng vang. Rất nhanh. Cảm giác của hắn trước mắt của mình giống như sáng lên. Nhưng này đều là giả lập tia sáng. Đem hắn hiện tại tình huống chung quanh cho miêu tả đi ra. Cái này có lẽ có ít sai lầm. Nhưng trên đại khái hẳn là không sai. Hắn hiện tại trong tay cầm một cái cơ quan câu trảo. Chỉ cần gặp được lối ra. Hắn liền muốn đem cơ quan câu trảo này bắn ra đi. Loại cơ quan vật phẩm đơn giản này hắn không cần đi thuận. Mà cái này cũng là giã ngoại thiết yếu một loại cơ quan. Nhiều khi đều muốn dựa vào vật này để đền bù khoảng cách chính mình với không tới. Qua đại khái sau 15 phút. Hắn nhìn đến phía trước phía trên có một cái cửa hang. Hang động này miệng sẽ một mực thông đến phía trên không gian. Cụ thể không gian ở nơi nào. Vậy liền không được biết rồi. Bất kể nói thế nào. Hiện tại nên nắm chắc cơ hội này. Miệng hang động này không coi là quá lớn. sông ngầm dưới đất này dòng nước lại là chảy xiết cơ hội có thể nói là chợt lói lên còn tốt liền xem như chợt lói lên cơ hội khương tiểu bạch cũng là có thể tùy tiện bắt lấy sưu cơ quan câu trào bắn ra ngoài sau đó đính tại trên tảng đá sau đó khương tiểu bạch thu dây đem chính mình kéo lên cửa hang kia hắn treo ở cửa hang bắt lấy cửa động một khối đột xuất phụ phụ Hắn thở hổn hển mấy cái. Nghe phía dưới tiếng nước chảy. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc. Sông ngầm dưới lòng đất băng lãnh này. Để nhiệt độ của người hắn giảm xuống rất nhiều. Hiện tại hắn rốt cuộc rời đi. Tiếp theo. Hắn hướng về phía trên bò đi. Rất nhanh liền tìm tới đất bằng. Có thể cho hắn nghỉ ngơi một chút. Mà hắn cũng không có lập tức đi tìm đường. Đầu tiên là trong này ăn chút lương khô, vận công khôi phục thể lực, đồng thời cũng làm cho thân thể của mình ấm đứng lên. Quần áo cũng thuận tiện hong khô, hỏa thuộc tính tinh lực. Đối với hong khô tới nói, hay là chút lòng thành. Cho dù là chỉ có một chút như vậy tinh lực tràn ra, mà nghỉ ngơi qua đi. Khương Tiểu Bạch xuất ra đồ chiếu sáng, thuận tiện chỉnh lý ba lô. Nhìn xem mình còn có cái gì. Trọng yếu nhất là nhìn xem vừa mới khối hạt tâm kia có hay không bị nước sông trôi đi Nếu là không có khối này hạt tâm chính mình chuyến này chính là đi không Còn tốt Còn tại có khối hạt tâm này tại Chuyến này cũng coi là đáng giá Mặc dù nói hạt tâm này trước mắt với hắn mà nói không có tác dụng gì Xuất thủ cũng rất khó xuất thủ Nhưng ít ra giá trị ở chỗ này Vì cái gì rất khó xuất thủ có nhiều thứ. Giá trị quá cao. Ngược lại không thể xuất thủ. Đồng thời sẽ còn mang đến cho mình vô hạn phiền phức. Trừ phi mình có năng lực khống chế nguy hiểm. Khương Tiểu Bạch nắm hạt tâm kia đang ngẩn người. Hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Thời điểm nắm khối hạt tâm này. Giống như mình có thể tới câu thông một dạng. Chỉ là. Loại câu thông này lại không giống như là lẫn nhau ở giữa câu thông Muốn nói là đơn phương Nhưng giống như lại có phản hồi Cảm giác này thật sự là có chút nói không rõ Được rồi Thu thập xong đồ vật Chuẩn bị lên đường đi Hy vọng cái huyệt động này có lối ra Còn có Bên trong tốt nhất đừng có cấp vật cao kinh thú Hang động là có ra miệng Đồng thời lối ra không chỉ một Nhưng Khương Tiểu Bạch cũng không biết. Đồng thời, cái huyệt động này có rất đa phần chi. Giống như mê cung một dạng, người bình thường ở bên trong, rất dễ dàng liền xét lạc mất phương hướng. May mắn, Khương Tiểu Bạch có địa hình. Mỗi một địa phương đi qua, hắn đều sẽ có ghi chép, sẽ không lại đi lần thứ hai. Lời như vậy, đi tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 18 cái này lại là thật trong huyệt động tối tâm không ánh mặt trời này Thật đúng là có tinh thú Chủ yếu là loài bò sát ở hang trùng loại bồ gặm nhấm May mắn nơi này hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt Cũng không có cao cấp tinh thú Đương nhiên, mạnh hơn Khương Tiểu Bạch vẫn phải có. Khương Tiểu Bạch gặp được những này chính là co cẳng liền chạy. Mây cung địa hình này cũng làm cho hắn phát huy ra chạy trốn bản sự, mà gặp được mình có thể săn giết, hắn liền săn giết, hấp thu thú hồn, ăn tinh thú huyết nhục, tiến độ tu luyện cũng là xoát xoát lên cao. Cũng không biết có phải hay không thật trùng hợp, vẫn là hắn vận may vào đầu. Hay là thú hồn đẳng cấp quá thấp. Thời điểm hắn mỗi lần hấp thu thú hồn. Vậy mà đều có thể hoàn toàn hấp thu. Tại thời điểm hắn xuất đồng huyệt. Thực lực của hắn lấy phi thăng tới cấp 7. Mà tinh linh so thời điểm ban sơ mạnh gấp đôi cấp 7 tinh đồ. Lại tăng cái 2 cấp. Lão tử liền treo lên đánh Việt nhân Việt kia. Bất quá. Người ta có trang bị. Điểm này lão tử tương đối ăn thiệt thòi a. Lần này trở về muốn làm trang bị tối thiểu nhất cũng muốn làm một tấm hỏa cầu tạp Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất chính là Trước làm rõ ràng ở nơi nào Sau đó một lần nữa quy hoạch lộ tuyến Thu thập một chút nhiệm vụ vật phẩm xuống núi Kiếm tiền Sau đó mua tinh trận tạp Rất nhanh Khương Tiểu Bạch liền đã xác định mình tại địa phương nào Dù sao hắn cũng không có xâm nhập bao nhiêu Nơi này đều là có địa đồ Tìm tới một chút mang tính tiêu chí đồ vật liền có thể xác định phương vị của mình Sau đó sự tình liền tương đối đơn giản Cùng kế hoạch không có gì khác biệt Duy nhất đáng nhắc tới chính là Hắn trong núi thu thập được thần Long Chi Phục dụng mà nói Có thể để người ta công lực đại tăng Từ danh tử này đến xem Cũng biết đây là thần Long Quốc đặc thù một cách chủng loại Thời điểm Khương Tiểu Bạch hái được thần Long Chi này, Cũng không có mình phục dụng, Hắn cũng không chuẩn bị bán lấy tiền, Hắn là chuẩn bị trả nợ, Cầm tiện nghi tỉ tỉ nhiều đồ như vậy, liền dùng cách này gán nợ, Thần Long Chi này đối với hắn mà nói, Kỳ thật không có tác dụng gì, Bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ lấy hóa giải thần Long Chi này dược lực, Mà chờ thời điểm hắn có thực lực này, Hắn cảm thấy mình muốn lại làm đến thần Long Chi hoặc là vật thay thế Còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay Một đầu đại lộ thông nha thông nhà ta Khương Tiểu Bạch có một bao lớn đồ vật Từ trên núi xuống tới Hát Tiểu Khúc đi vào Tiểu Trấn dưới núi Đi vào trên nhiệm vụ thông cáo bài chỗ chân chạy nhiệm vụ Những người tuyên bố nhiệm vụ này Thu hàng địa chỉ cũng không giống nhau Chính mình đem nhiệm vụ vật phẩm đưa đến trong nhà người khác có chút phiền phức. Liền xuất hiện một loại chuyên môn giúp người thay mặt đưa nhiệm vụ vật phẩm. Nhưng muốn thu lấy nhất định phí tổn. Đối với Khương Tiểu Bạch loại người quý nhân bận chuyện này mà nói. Chút tiền ấy liền để người khác kiếm lời. Lời nhắc chính mình đưa. Đi đường lãng phí thời gian không nói. Còn muốn lãng phí miệng lưới nói chuyện với người khác. Ủa! Đây không phải việc ra tên thiếu gia vướng víu kia sao Khương Tiểu Bạch vẫn chưa đi đến chỗ chân chạy kia. liền nghe đến một thanh âm để cho người ta khó chịu. Mà hắn chuẩn bị không nhìn mà qua. Coi như là không nghe thấy. Vướng víu, lỗ tai của ngươi biết sao, ta đang gọi ngươi đâu thanh âm kia nổi giận. Khương Tiểu Bạch hay là một dạng không nhìn đối phương đi về phía trước. Đem đồ vật đặt ở trên bàn chỗ chân chạy kia. Chuẩn bị cùng người ở bên trong nói chuyện. Đùng một tay xuất hiện tại trên cái bàn kia. Vỗ ra trùng điệp tiếng vang. Bề đá cứng rắn dày đặt hắc nham thủ lực chỗ bị vỡ vụn. Lực lượng này thật đáng sợ. Thực lực này tối thiểu nhất đã đến cấp 6 tinh đồ. Đây là nói đem thiên về lực lượng. Bình thường. Hẳn là tại cấp 7 tinh đồ trở lên. Mà lúc này tay này chủ nhân thì là nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Trợn mắt nhìn lập tức Người chỗ chân chạy kia đều bắt đầu Lui ra cách bàn Đều không phải là rất dám trêu chọc Người vỗ tay kia Cách này thế nhưng là trong vương đô Một đại gia tộc tử đệ Mặc dù không phải tứ đại gia tộc Nhưng cũng là xếp hàng đầu Mà bọn hắn cũng biết Vì này chính là muốn đùa giỡn Một chút uy phong Ai bảo vướng víu này là người Việt gia Có thể khi dễ Một chút người Việt gia Có thể cho rất nhiều người cảm thấy trong lòng rất thoải mái Đương nhiên Người bình thường cũng là không cách nào khi dễ vì việt xa vướng víu này Có thể khi dễ Cũng chính là trước mắt cấp bậc này trở lên Nhưng muốn cùng việt gia so Lại không bằng việt xa Lúc này Người vây xem đã không ít Phần lớn người đều là chờ lấy chế xíu. Nhìn Khương Tiểu Bạc trò cười Nói thật Hôm nay người nơi này ngược lại là thật nhiều, đồng thời thân phận cao không ít, có thể là bởi vì nơi này là phía sau núi, lại bởi vì gần nhất là học đường nghỉ dài hạn nguyên nhân, không ít học đường đệ tử đều kết bạn đến soát phía sau núi. Không, là lên phía sau núi đi săn. Mà trong những học đường đệ tử này, đại gia tộc tự nhiên không ít. Tình huống như vậy, coi như người này không xuất hiện Những người khác cũng giống như vậy sẽ đến gây sự với Khương Tiểu Bạch Nhất là có ít người còn muốn tìm Khương Tiểu Bạch muốn món quần áo hoa lạc vũ khí tên kia Đi ra đi ra đáng ghét con ruồi Khương Tiểu Bạch phất phất tay tựa hồ bên người thật tồn tại con ruồi một dạng Toàn bộ tràng diện đều yên lặng xuống tới Ai cũng không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch vậy mà lại khinh thường đối phương như vậy đồng thời rõ ràng như vậy đem đối phương so sánh con rồi. muốn chết không sai chính là đang tìm cách chết a ngươi đem đối phương nhục nhã như vậy hay là trước mặt nhiều người như vậy đây không phải mức đối phương xuất thủ mà ngươi là loại người gì nào không biết a người khác vừa ra tay ngươi liền chết chắc một quyền vì kia xuất thủ một quyền này qua đi vướng víu này đoán chừng muốn bị đánh bay chúng ta hay là né tránh một chút đi. Hương tiểu bạch người sau lưng đều chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị né tránh, hoặc là thuận tiện đã trở về. Đoán chừng người sau chiếm nhiều một chút, đều đắt nhau nhau muốn thử. Âm chuẩn bị xong chưa, bắt đầu. A, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì là mắt của ta bỏ ra sao hay là nói? Trước mắt đều là một loại ảo giác tất cả học đường đệ tử cùng người hiểu rõ hương tiểu bạc vướng víu này. Đều sợ ngây người. Nhìn trước mắt sự tình. Bọn hắn làm sao cũng không dám tin tưởng. Nếu như nói không phải tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy đây là tự mình một người xảy ra vấn đề gì. Nếu như không là vấn đề mà nói. Vậy xin giải thích một chút. Vì cái gì tên phế vật vướng víu này có thể một tay ngăn trở một quyền này, đồng thời còn nắm đối phương nắm đấm, mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là hắn lại còn bóp người khác đều quỳ xuống, không sai, là quỳ xuống uy, đánh ta một chút. A, thật mẹ nhà hắn đau nhất ta đây không phải đang nằm mơ à. A, dựa vào, đừng đánh nữa, lão tử biết đây không phải mộng. Dựa vào trả lại không có ý tứ Một lần cuối cùng là muốn xác nhận ta chính mình có đau hay không cảm giác Toàn bộ tràng diện đều náo nhiệt Tất cả mọi người nghị luận ầm ý Bọn hắn đều không rõ Vướng víu một cái cấp một tinh đồ Sao có thể đem một cái cấp 8 tinh đồ cho làm quỳ xuống Không có lý do đó à Coi như người kia là nước một chút Nhưng trước đó liền tú một phần lực số lượng Cũng có bình thường cấp 7 tinh đồ lực lượng, mà đây cũng là thuần túy lực lượng quyết đấu. Hiện tại giải thích chỉ có một cái. Vướng víu này lực lượng vượt qua hàng lởm kia, vượt qua bình thường cấp 7 tinh đồ đây là sự thực sao không sai. Cách này lại là thật một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 19 an toàn giao thông tiểu vương tử A. ngươi coi như làm sai cũng không cần quỳ xuống đến A. Khương tiểu bạch nhìn đối phương. Một bộ dáng vẻ người phần ngoài ý muốn. Phản phất. Đối phương quỳ xuống đến cũng không phải là duyên cớ của hắn. Đồng thời. Thời điểm hắn đang nói lời này. Tay của hắn cũng không có buông tay. Làm cho đối phương cứ như vậy tiếp tục quỳ Nhanh lên buông tay Không phải vậy ta liền muốn ngươi đẹp mắt vì kia vậy mà không có khuất phục Cũng cho Khương Tiểu Bạc một quyền Dùng cái tay còn lại Can đảm lắm Đáng giá bội phục Đáng tiếc Ngươi không cho được ta đẹp mắt Khương Tiểu Bạc lại là nắm một quyền Hai cánh tay đồng thời thi lực A vì kia vậy mà đau nhức hôn mê bất tỉnh khương tiểu bạch tiện tay hất lên, đem vị kia vung ra một bên. đối với người chỗ chân chạy nói ra, cho ta kết toán à. đừng lãng phí thời gian. không thấy được ta như thế được hoan nghênh, nói không chừng chờ chút lại có phen hâm mộ của ta muốn đi qua hủy ta. người chỗ chân chạy tại phát một hồi ngốc đằng sau, liền lập tức kiểm gây khương tiểu bạch vật phẩm. vật phẩm này không phải rất nhiều, không cao cấp lắm. Ngược lại là cũng không có gây nên quá nhiều người kinh ngạc. Dù sao Khương Tiểu Bạch hắn chính là thuận đường làm. Mà đồng thời. Hiện tại mọi người càng thêm để ý là Khương Tiểu Bạch làm sao đột nhiên có thực lực mạnh như vậy. Vậy mà có thể đánh bại cấp 8 tinh đồ. Mặc dù là một cái hàng lợm cấp 8. Nhưng đồng dạng sẽ gây nên toàn học đường oanh động. Trở thành toàn thành chủ đề. Khấu trừ phí chân chạy tổng cộng 5,310 tinh lực Chỗ chân chạy rất nhanh liền coi là tốt thù lao Cho Khương Tiểu Bạch tính tiền Đem tinh lực chuyển tới trong tinh lực tạp của Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch bỏ đi những vật này đằng sau Cảm giác liền một thân dễ dàng Nhanh chân hướng về nhà ga đi đến Đồng thời Trong lòng cũng có một ít cảm khái nho nhỏ Như thế một chút liền kiếm lời hơn 5.000 tinh lực Đây là phía sau núi loại địa phương tân thủ này Quả nhiên tinh võ giả Là nhất không vốn kiếm tiền nghề nghiệp Hơn nữa còn là thuận tiện Tuyệt không chỉ hoán tu luyện Đồng thời mặt khác chiến lời phẩm còn có rất nhiều Càng ngày càng cảm thấy đây là tính so sánh giá cả cao nhất nghề nghiệp Ta phải kiên trì Trước mặt người kia Đứng lại cho ta Khương Tiểu Bạch vốn còn muốn muốn ngồi tinh lực xa công tổng trở về Nhưng lúc này Hắn thấy được một cỗ tinh lực xa tư ra Đúng lúc là Việt gia, Đoán chừng là đưa ai đến đây đi Nếu đã tới Vậy liền dựng cách đi nhờ xe Mang hộ ta về Việt ra Khương Tiểu Bạch là trực tiếp đuổi kịp xe Sau đó tiến vào xe Đối với lái xe nói ra Ngươi là vị nào lái xe rất rõ ràng chưa có tiếp xúc qua Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch cười trả lời Vướng víu lái xe đối với Khương Tiểu Bạch đại danh ngược lại là hiểu rất rõ Mà hắn cũng rất trực tiếp Trực tiếp đối với Khương Tiểu Bạch xưng hô làm vướng víu Đúng Khương Tiểu Bạch đối với cái này không để ý Không phải liền là một cái danh hiệu Xuống xe không mang theo lái xe lập tức lạnh mặt nói Cho ngươi mười cách tinh lực coi như là tiền xe. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Không mang theo lái xe yêu nguyên vẫn là bảo trì lãnh khúc cao ngạo. Xuống xe Khương Tiểu Bạch tiếp tục bảo trì mỉm cười. Cái gì lái xe không rõ. Đây là để cho ta xuống xe sao Khương Tiểu Bạch dối ra hai ngón tay. Nói ra. Cho ngươi hai lựa chọn. Một cách là mang hộ ta trở về. Ta còn có thể cho ngươi mười cách tinh lực. Một cái khác chính là ngươi cho ta ngoan ngoãn xuống dưới. Ta tự mình tới lái xe trở về. Đầu tiên, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi bất quá là vướng víu một cái, phụ thân ngươi chỉ là một người ăn bám. Lái xe vốn còn muốn muốn hỏi ngươi biết lái xe không. Nhưng còn không có tới nói ra. liền đã bị Khương Tiểu Bạch một bàn tay đánh ra phòng điều khiển. Mà cửa phòng điều khiển kia cũng không biết lúc nào bị Khương Tiểu Bạch mở ra. Mà đồng thời, Khương Tiểu Bạch đã ngồi ở phòng điều khiển vị trí, chuẩn bị lái xe đi Ngươi dám đánh ta, ngươi cách này Ngươi, ngươi muốn làm gì lái xe ngồi dưới đất Chỉ vào Khương Tiểu Bạch quát Thời điểm tới phía sau Hắn lại tựa hồ sợ hãi Bởi vì Khương Tiểu Bạch mở cửa xe xuống Đồng thời còn cầm một cây gậy Ta chính là muốn để cho ngươi biết Bản công tử dám đánh ngươi ngươi tin tưởng không Khương Tiểu Bạc cười nói xong câu nói này. Sau đó vung lên cây gậy liền đánh người tài xế kia mấy cây gậy. Không cần đánh nữa. Ta tin tưởng. Ta tin tưởng có ít người thật sự là tiện. Nhất định phải bị đánh. Mới tin tưởng người khác dám đánh ngươi. Khương Tiểu Bạc rất là bất đắc dĩ nói ra. Sau đó lên xe lái xe rời đi. Không biết lái xe. Nói đùa. ca thế nhưng là thu danh sơn xa thần mặc dù loại tinh lực xa này là dựa vào tinh lực khu động. Cũng chính là năng lượng chuyển vận phương thức không giống với. Mặt khác căn bản là một dạng. Dù sao đều là cho người ta điều khiển. Điều khiển phương thức không có khác biệt lớn. Những khác nhau kia, Khương Tiểu Bạch cũng từ trên sách thấy được, với hắn mà nói chút lòng thành này. Đây chính là nhanh như điện chớp cảm giác. ca đã mở ra bảy mươi ra bang bang đây là tinh lực xa tiếng kèn dùng tiếng chiêng tới nhắc nhở người trên truyền thống ta thích dùng chính là chiêng chống mở đường mà tiếng chiêng này cũng không phải khương tiểu bạch tinh lực xa phát ra tới là đến từ phía sau một cỗ tinh lực xa tựa hồ muốn vượt qua qua đi khương tiểu bạch đưa tay đến ngoài cửa sổ ra hiểu đối phương đi qua hắn liền dựa vào bên cạnh để đi phía sau tinh lực xa đi lên đằng sau phát hiện lại là một cỗ tạo hình mười phần lưu tuyến xinh đẹp tinh lực xa nhìn tạo hình này tốc độ này cũng không phải tinh lực xa bình thường tiểu tử kỹ thuật lái xe không sai đến đi đua xe đi tinh lực xa lái xe song song kia đối với khương tiểu bạc hô hắn tựa hồ đang đằng sau nhìn thấy khương tiểu bạc ngẫu nhiên phát huy xa thần kỹ thuật giống như là xinh đẹp bẻ cua siêu nhanh ra túc không đến bản công tử là an toàn giao thông tiểu vương tử đây là công cộng đại lộ người đến người đi ngươi muốn chết không có việc gì đừng hại người khương tiểu bạch nghĩa chính nghiêm từ trả lời hắn tinh lực xa này nổi lên tới là có thể tới hơn 100 tốc độ cực hạn mà nói đoán chừng có thể hai trăm Nhưng hắn thật đúng là chỉ là nhiều nhất mở ra bảy mươi. Gặp được giao lộ đều sẽ giảm tốc độ. Gặp được người băng qua đường đều sẽ để đi. Không hổ là an toàn giao thông tiểu vương tử. Đối diện tài xế kia lập tức không phản bác được. Tiểu tử. ngươi tên là gì có sảnh. Chúng ta đi đấu trường chơi một thanh ta gọi Khương Tiểu Bạch. Đi đấu trường chơi một thanh là không có vấn đề. Nhưng ta xuất tràng phí rất đắt. dù sao ta là thu danh sơn sa thần khương tiểu bạch cao ngạo trả lời đối với đi đua xe làm nam nhân mà nói đương nhiên đều là muốn bão tố nhất là bây giờ đầu óc của hắn chơi lên đi đua xe đến đó chính là thật như chơi đùa khương tiểu bạch thu danh sơn sa thần tài xế kia đối với hai cái danh tự này đều tựa hồ hơi nghi hoặc một chút Ngươi có thể hay không lăn đến phía trước đi. Nếu không. Ta cút đằng sau. Đừng như vậy song song có được hay không. Ảnh hưởng an toàn Khương Tiểu Bạch một câu đằng sau. Sau đó liền giảm tốc độ. Làm cho đối phương đi đầu. Đến lúc đó tìm ngươi tài xế kia thanh âm truyền tới. Mà rất nhanh. Hắn liền ra tốc rời đi. Khương Tiểu Bạch yêu nguyên duy trì tốc độ của hắn. Lên đường bình an vô sự. Đạt tới Việt gia đại môn. Một cái xinh đẹp vung đuôi. Cho xe dừng ở trong chỗ trong xe. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 20 nếu không ngươi là đang vũ nhục hoa đại gia một tuần mới đã đến. Cầu điểm phiếu đề cử ta nói đại hải. Ngươi dừng xe kiểu này. Không sợ bị người mắng. À, không phải. Sai vặt lão hồ đối với xe hô. Hắn biết dừng xe kiểu này mà nói. Tuyệt đối là tại dưới tình huống không ai đón xe. Bằng không thì cũng không dám nói như vậy. Nhưng mà. Hắn phát hiện người từ trên xe đi xuống. Lại là vướng víu không? Tiểu bạc thiếu ra sai vặt lão hồ trong lòng rất là kinh ngạc. Vướng víu này lúc nào biết lái xe. Đây cũng không phải là một sự tình đơn giản. Việt gia người biết lái xe, cũng chính là mấy lái xe như vậy mà thôi. Còn có mấy thiếu gia, gia thích chơi xe, chủ yếu là tinh lực xa hay là thuộc về vật hi hãn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trước đó Việt gia lái xe kia sẽ trâu như vậy. Cũng là bởi vì lái xe tại Việt gia địa vị là so với hạ nhân bình thường cao rất nhiều. Tiếp xúc cũng đều là cao tầng. Đương nhiên sẽ không đem Khương Tiểu Bạch vướng víu này để ở trong mắt. Tiểu Bạch thiếu ra. ngươi làm sao lại lái xe tới. Đại hải người đâu sai vặt lão hồ hiện tại nhưng không dám nhận mặt đắc tội Khương Tiểu Bạch. Trước đó bị đánh hắn còn nhớ rõ. Đồng thời hắn còn biết cấp 6 tinh đồ đều đánh không lại Khương Tiểu Bạch. Hắn thì càng không cần nói. Người tài xế kia sao hắn bị ta đánh một trận. Ném phía sau núi chân núi nơi đó Hắn thật sự là rất cần ăn đòn Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra Sau đó cũng không chuẩn bị chờ người khác đáp lại Liền đi thẳng tới bên trong À Đại Hải cũng bị đánh thật sự là chuyện tốt Bất quá Vướng víu này gần nhất cũng thực sự quá phách lối. Làm sao lại không có người chỉ chỉ hắn Sai vặt lão hồ nhìn xem bóng lưng Khương Tiểu Bạch rời đi Nhỏ giọng nói thầm lấy Ngay lúc này Hắn thấy được một người Lập tức hai mắt sáng lên Có Người đến chỉ hắn đến rồi nhân kiệt thiếu ra Người đã đến vừa vặn Vừa mới tên vướng víu kia trở về Hắn lại còn Việt nhân kiệt Tinh đồ cấp 9 Sức chiến đấu Mạnh Không thể địch lại Khương Tiểu Bạc nhìn xem Việt nhân kiệt ngăn trở chính mình đường đi Văn tử giả lập cho ra số liệu để hắn hiểu được. Hiện tại nếu như luận thuần túy thực lực. Còn không thể cùng đối phương sống mãi với nhau. Cần dùng trí. Nhưng hắn hiện tại rất mệt mỏi. Không muốn làm sự tình mệt mỏi như vậy. Bởi vậy. Trước mắt không muốn cùng đối phương đồng thủ. Nhân Việt huyên. Ngươi đây là đặc biệt tới gặp ta sao Khương Tiểu Bạc mỉm cười hỏi. Ta. Việc nhân Việt đột nhiên nói không ra lời. Cái này nói là đặc biệt tới. Lại ra vẻ mình thấp. Mà nếu như nói không phải nói. Đó chính mình lại đích thật là tìm đến người. Ta là tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi cũng dám cầm ta hiếu kính cha ta tinh thú huyết nhục. Có phải hay không muốn muốn chết Việt nhân kiệt một tay bắt lấy Khương Tiểu Bạch. Mà Khương Tiểu Bạch cũng không có tránh né. Dù sao đối phương cũng không dám giết chết chính mình. À cái kia ta không biết à Khương Tiểu Bạch giả bộ làm chính mình không biết Ngươi không biết hạ nhân nói Ngươi biết rất rõ ràng Còn nói ta hiếu kính Ngươi cùng hiếu kính cha ta là giống nhau Việt nhân Việt cả giận nói Đây là ngươi nói Ta cũng không có nói như vậy Khương Tiểu Bạch rất khẳng định nói ra Bởi vì Hắn nguyên thoại rõ ràng chỉ là đều như thế Không có đem lời nói này đến như thế hoàn chỉnh Việt nhân kiệt lại bị thẻ Chính mình giống như lại bị chiếm tiện nghi Mà hắn cũng lập tức rời đi chủ đề Ta mặc kể ngươi có hay không nói Ngươi là cầm ta tinh thú huyết nhục Ngươi đem món quần áo hoa đại gia ký tên kia cho ta Chuyện này cứ tính như thế Nhiều ngày như vậy đi qua Việt nhân kiệt nơi nào còn có đặc biệt hỏa khí lớn Hắn mục đích chủ yếu chính là vì bộ y phục này Không được Đó là hoa đại gia cho ta. Ta như thế ngưỡng mộ hoa đại gia. Bộ y phục này sẽ là ta bảo vật gia truyền thương tiểu bạch lập tức cử tuyệt. Phảng phất thật là một cây phen cuồng một dạng. Kỳ thật. Hắn thời khắc này nổi tâm đang vô hoán. Ngươi nhanh lên bức ta à. Bức ta mà nói. Ta liền nhịn đau cắt thịt. Giá tiền là có thể từ từ thương lượng giọt hừ. Chỉ sợ ngươi nhà liền muốn tái ngươi thế hệ này đoạn hậu. Còn bảo vật gia truyền. Việt nhân Việt lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang hù dọa ta sao Khương Tiểu Bạch có chút yếu ớt mà hỏi thăm. Không phải hù dọa. Là để cho ngươi biết một sự thật. Nếu như ngươi không cho ta y phục. Vậy ta nói sẽ trở thành sự thật. Việt nhân Việt tiếp tục dùng ánh mắt lánh khúc nhìn xem Khương Tiểu Bạch. phảng phất hai mắt có thể bắn ra băng lánh tia sáng. Đem người giết chết. Tốt ta cho ta sợ ngươi Khương Tiểu Bạch có chút sợ nói ra. Việc nhân kiệt lại là xứng sờ. Đây là ý gì? Đang đùa ta sao chỉ là. Ta cũng không thể cho không ngươi. Như vậy ta sẽ cảm thấy rất xin lỗi hoa đại gia. Ngươi phải cho ta mười vạn tinh lực. Nếu không ngươi là đang vũ nhục hoa đại gia Khương Tiểu Bạch hiên ngang lấm liệt đem hoa lạc vũ cho khiêng gia tới. Mời vạn tinh lực tốt. Có thể cho ngươi Việt nhân việt đem Khương Tiểu Bạch buông xuống. Mặc dù rất không muốn cho. Nhưng Khương Tiểu Bạch đều đem lời nói đến phân thượng này. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Mời vạn tinh lực với hắn mà nói. Vẫn có thể gánh vác. Lại nói. Hắn cũng không có nói đến thời điểm không thể cướp về. Vậy cứ như thế quyết định, trước đưa tiền, sau giao hàng. Khương Tiểu Bạch nói ra. Tại sao muốn trước đưa tiền, không phải một tay giao tiền, một tay giao hàng sao Việt Nhân Kiệt hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng nhân phẩm của ngươi sao Khương Tiểu Bạch hỏi. Ngươi có ý tứ gì Việt Nhân Kiệt lại một lần bắt lấy Khương Tiểu Bạch thì Uy nói. Đây không phải rõ ràng ta không tin ngươi Khương Tiểu Bạch vẫn là câu nói kia. Việt nhân Việt trầm mặt một hồi. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Cuối cùng vẫn buông xuống Khương Tiểu Bạch. Nói ra. Ta hiện tại không mang nhiều như vậy. Trước cho ngươi 50.000 tinh lực. Tốt ta đem quần áo cắt đứt một nửa cho ngươi. Khương Tiểu Bạch trả lời. Không được cắt liền không đáng giá. Được rồi. cho ngươi mười vạn, ngươi nếu là dám đùa nghịch ta, ta liền để ngươi đẹp mắt, việt nhân diệt ngấm lại, hay là lấy trước đến đồ vật lại nói, tại vướng víu này trong tay, không biết sẽ có ngoài ý muốn gì tình huống, đạt được mười vạn tinh lực hương tiểu bạch, lập tức sống một trận gió một dạng chạy vào viện tử, sau đó một trận gió chạy đến, để người trong viện đều ngây giải lão bà. Vừa mới có phải hay không có người chạy vào đi ra ngoài cho ngươi Khương Tiểu Bạch cầm quần áo ngoăng ra. Sau đó quay đầu liền đi. Sợ đối phương đổi ý, muốn chạy đứng lại cho ta ai, hay là đổi ý Khương Tiểu Bạch bị Việt Nhân Kiệt bắt lấy ba lô. Một cái dùng sức xuống, ba lô bị giật ra một chút. A thần long chi, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó, ta vừa vặn cần cái này. Việt Nhân Kiệt trong lòng hết sức cao hứng. Hắn vốn chính là muốn lấy chút Khương Tiểu Bạch đồ vật. Trực tiếp cầm tinh lực tạp là không được. Tinh trận tạp tại bị tinh linh khởi động đằng sau. liền xét nhận định tinh linh. Chỉ thuộc về một cái tinh linh mới có thể sử dụng. Chẳng khác nào là chỉ có bản nhân mới có thể sử dụng. trừ phi tinh linh kia biến mất. Hoặc là chủ động từ bỏ. Tình huống trước mắt. Để Khương Tiểu Bạch tinh linh biến mất cùng chủ động từ bỏ hai con đường này. Rõ ràng đều khó có khả năng Hiện tại Khương Tiểu Bạch sẽ không tùy ý hắn đến bài bố Thế là Hắn liền tùy tiện đoạt một chút Khương Tiểu Bạch đồ vật Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Hắn trước kia cũng đoạt lấy Kết quả Để ý hắn không nghĩ tới là Khương Tiểu Bạch trong ba lô Lại còn có thần long chi loại đồ tốt này Mặc dù trên năm cũng không phải là rất cực phẩm Nhưng cũng thuộc về thượng phẩm hàng ngũ Thượng phẩm đương nhiên là so ra mà nói Thần Long Chi vốn chính là hiếm thấy cực phẩm Mà thượng phẩm trong cực phẩm Vậy thượng phẩm này giá trị tự nhiên không tầm thường mười vạn tinh lực đổi thần Long Chi này việt nhân kiệt cảm thấy quá đáng giá một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì Toàn năng tu luyện trí tôn trương 21 tỷ, chính là hắn. Việt nhân Việt là lập tức đem thần Long Chi cầm ở trong tay, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Thứ này không phải đưa cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng động. Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Ngươi là chuẩn bị hiếu kính ai đây, đều như thế a đây coi như là là ngươi hiếu kính ta. Việt nhân Việt vừa cười vừa nói. Lúc này hắn đây là đang trả thù Khương Tiểu Bạch trước đó cầm hắn tinh thú huyết nhục. Thật không nghĩ tới trả thù cơ hội đã vậy còn quá nhanh liền đi tới. Hơn nữa còn là lớn như vậy thoải mái ngươi chờ. Ta đi gọi người Khương Tiểu Bạch nói ra. Sau đó xoay người chạy tiến nhà hắn viện tử. Đánh không lại ngươi ta có thể để cho người hỗ trợ à Thôi đi, ai sợ ai, đem người cha ăn bám của ngươi kia kêu đến cũng vô dụng, ta sẽ không nghe hắn." Việt Nhân Kiệt khẽ cười nói, đối với Khương Tiểu Bạc loại hành vi đánh không lại gọi đại nhân này, rất là khinh bỉ a. Mà hắn mỹ hảo tâm tình rất nhanh liền biến mất, bởi vì hắn phát hiện người Khương Tiểu Bạc gọi lại là tỷ, chính là hắn. Đoạt Thần Long chi ta muốn tặng cho ngươi Khương Tiểu Bạc chỉ vào Việt Nhân Kiệt nói ra, mà ở bên cạnh hắn, coi như Việt gia mạnh nhất thiên tài, Việt Sơ Tình, Khương Tiểu Bạch, ngươi tên không biết xấu hổ này, ngươi làm sao có ý tứ gọi một nữ nhân tới giúp ngươi ra mặt sao, đây giống như chuyện trước kia cũng chưa từng xảy ra á, Ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài á ha ha. Sơ Tình tỷ a, không nghĩ tới ngươi ở nhà a. Cái này ta là cùng hắn đùa giỡn. Trả lại cho ngươi Việt nhân Việt lập tức là hai tay dâng lên thần Long Chi. Sau đó nói một câu lời hữu ích. Liền cút ngay lập tức. Hắn sợ đến lúc đó. Việt sơ tình còn muốn cho hắn đổi y phục kia cho Khương Tiểu Bạch. Vấn đề này Việt sơ tình thật đúng là có khả năng sẽ làm đi ra. Cũng không phải nói Việt sơ tình yêu thương Khương Tiểu Bạch tiện nghi để đệ này. Bọn họ cũng đều biết. Việt sơ tình đây là duy trì là mấu thân của nàng ở trong tộc địa vị. Nếu như có thể tùy ý các ngươi khi dễ khương tiểu bạch. Đó kỳ thật cũng là đang đánh mặt mẫu thân của nàng. Không bị nàng nhìn thấy còn tốt. Bị nàng nhìn thấy mà nói. Hậu quả kia khả năng rất nghiêm trọng. Chỉ bất quá. Trước kia khương tiểu bạch cũng không dám đối mặt Việt sơ tình. Bởi vì Việt sơ tình không nhìn nổi người khác khi dễ khương tiểu bạch. Nàng chính mình nếu như khó chịu nói Liền sẽ trừng phạt một trận Đây là ngươi thần Long Chi Về sau không cần lấy ta làm lấy cớ Ta nhìn thấy người khác đoạt ngươi đồ vật Tự nhiên sẽ giúp ngươi cầm về còn có Trên người ngươi cây đao này Nếu như ngươi phải dùng Liền đưa cho ngươi Việt sơ tình đem thần Long Chi đưa cho Khương Tiểu Bạch Đồng thời nhìn thoáng qua chính mình đao trước kia Vốn là cỡ nào xinh đẹp đao a Bây giờ trở nên bẩn hề hề như thế Đao này coi như không tệ Ta liền lại dùng một đoạn thời gian Dù sao đến lúc đó cũng muốn đổi Miễn cho lãng phí Thần Long Chi này ta nói Là đưa cho ngươi Không phải lấy cớ Khương Tiểu Bạch trả lời Ngươi muốn đem Thần Long Chi này đưa cho ta Việt Sơ tình có chút ngoài ý muốn Từ nhỏ đến lớn Tiểu tử này lúc nào đưa qua đồ vật cho mình Hơn nữa còn là lễ vật lớn như vậy Thứ này ta hiện tại không dùng đến Mà ngươi vừa vặn có thể Ta lần này đến phía sau núi Dùng ngươi một ít gì đó Coi như là bồi thường đưa cho ngươi Khương tiểu mạch trả lời Những cái kia đều là vật nhỏ Bất quá ngươi nói cũng không sai Ngươi bây giờ dùng cũng không dùng đến Ta dùng hoàn toàn chính xác phù hợp. Coi như ngươi tồn tại ta chỗ này. Đến lúc đó ta cho ngươi vật thay thế. Việt sơ tình nghĩ nghĩ nói ra. Chỉ có thể nói vật thay thế. Có nhiều thứ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất quá. Những vật này đơn giản chính là ẩm chứa tinh lực bao nhiêu. Mặt khác không sai biệt lắm cũng giống như vậy có thể. Tùy ngươi. Dù sao ta cũng là ở sau núi đào được, cũng không tốn khí lực gì. Khương Tiểu Bạch thờ trả lời. Ngươi là cùng ai đi phía sau núi Việt Sơ tình chính là muốn hỏi vấn đề này. Khương Tiểu Bạch làm sao lại đột nhiên nhớ tới đến phía sau núi. Chắc chắn sẽ không muốn đi đi săn. Hắn nơi nào có lá gan này. Đồng thời thực lực của hắn cũng quá yếu đi. Hiện tại liền đi đi săn. Là rất nguy hiểm. Tinh võ giả đi đi săn, đồng dạng cũng có nguy hiểm bị đi săn, bởi vì tinh thú là tinh võ giả chất sinh dưỡng, mà trái lại cũng thế Không cùng ai, ta một người. Khương Tiểu Bạch trả lời. Một mình ngươi ngươi chính là phía sau núi chuyến du lịch một ngày sao Việt Sơ tình trực tiếp hỏi. Không phải, ta ở bên trong có hơn 20 ngày. Khương Tiểu Bạch trả lời. Từ trên núi đến cái di tích kia liền xài bảy tám ngày. Sau đó trong lòng đất lại tốn 10 ngày qua. Lúc đi ra. Lại là phải mấy ngày. Kỳ thật đều nhanh một tháng. Người 20 ngày đều ở vòng ngoài lắc lư Việt sơ tình hỏi. U, V, q q mơ bên trong ta cũng không dám đi a, Khương Tiểu Bạch trả lời. Mặc dù hắn biết Việt sơ tình nói tới bên ngoài. Là càng thêm bên ngoài. Nhưng điểm này khác nhau. Hắn cảm thấy thật đúng là không phải rất lớn. Lần này thật sự là hắn cũng coi là ở ngoại vi hoạt động. Nói thế nào cũng tốt. chí ít ngươi dám một mình đến phía sau núi. Ngươi bây giờ tu luyện còn kịp. Tu luyện không sợ muộn. chậm thêm người đều một dạng có thể trở thành cường giả. việt sơ tình để cho Khương Tiểu Bạch khích lệ nói. Mà cổ vũ này cũng không phải thuận miệng tới. Trong lịch sử có không ít cường giả đều là qua 20 mới bắt đầu tu luyện Thậm chí có là đến bốn mười mới bắt đầu Đương nhiên Những ví dụ này là tương đối ít Bất quá chí ít chứng minh đây là có thể Ta đã biết Khương Tiểu Bạch gật đầu nói ra Có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta Việc sơ tình sau khi nói xong câu đó liền trở về gian phòng của mình tu luyện Vừa vặn tiêu hóa thần Long Chi Nàng cũng không có đi hỏi thăm Khương Tiểu Bạch tiến độ tu luyện Cảm thấy Khương Tiểu Bạch coi như bắt đầu tu luyện Tối đa cũng chính là 2-3 cấp Cũng không có gì tốt hỏi Giai đoạn này Nàng cảm thấy người có ngu đi nữa cũng hẳn là có thể tự mình giải quyết Tiểu Bạch Ngươi không phải chọc dẫn ngươi tỉ tỉ tức giận a Khương Tiểu Bạch cha Khương Phục hỏi Lúc này Hai người bọn họ vợ chồng cũng còn không có làm rõ ràng sự tình. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch chạy vào chạy ra. Lại để cho Việt Sơ Tình đi ra giúp hắn. Hiện tại Việt Sơ Tình trở về liền trực tiếp trở về phòng. Cũng không có tại trong sảnh tiếp tục cùng bọn hắn ăn cơm. Cách này tự nhiên để bọn hắn nghĩ đến phía trên này đi. Trước kia Khương Tiểu Bạch cũng không phải chưa hề trêu vào Việt Sơ Tình sinh khí. Chỉ là trước kia đồng dạng dưới tình huống này Khương Tiểu Bạch đều là bị đánh rất thảm Không giống lần này cảm giác một chút sự tình cũng không có Không có à Nàng đi tu luyện Mặc kệ hắn ta đi tắm Lập tức tới ăn cơm Lưu cho ta đồ ăn Khương Tiểu Bạch vừa nói trực tiếp liền vào nhà ngươi nói ta đứa con trai này có phải hay không cảm giác có chút thay đổi Khương Phục nhìn xem một bên Việt Kiều Vân hỏi Thế nào, là con của ngươi, không tính là ta sao Việt Kiều Vân nhìn Khương Phục một chút, sâu kín nói ra. Đương nhiên cũng là, nhưng ta cũng không nói sai a là con của ta a Khương Phục cười trả lời, hắn tự nhiên minh bạch đối phương chỉ là cùng mình náo một chút mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi có hay không cảm thấy? Hôm nay tiểu bạch hắn giống như có chút không giống với. Trước kia hắn cùng với chúng ta. Luôn luôn có chút cảm giác không thả ra. Vừa mới lại một chút không có. Khương Phục nói ra. Đừng nhìn phụ thân tồn tại này. Bình thường đều không có tại sao cùng nhi tử giao lưu. Nhưng nhi tử một chút biến hóa sẽ lập tức cảm giác được. Một siêu phẩm cô nan của lão bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.